các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Những người vừa ướt vừa dính khiến cô không ngủ được, cô đành phải bò xuống giường, định vào phòng tắm thay rửa một chút, hai chân run rẩy đứng vững thì liền cảm thấy một thứ chất lỏng chảy xuống đùi. Biết thứ này là gì, thì mặt của Nhậm Quả Quả hồng thấu, hoàn toàn không dám cúi đầu nhìn, vội vã tiến vào phòng tắm. Giờ màn trai đầu trên sàn một chút, Nhậm Quả Quả quấn khăn tắm ra khỏi phòng tắm, đã tắm rửa nên tinh thần của cô tốt hơn. Lại cảm thấy cái bụng thật là đói Vốt vốt cái bụng Cô nhặt lại cái váy ngủ đã bị Bách Nêu Tân vứt ở trên đất mặc vào Nhưng mà nội y Cô đưa mắt nhìn nội y nhanh nhốm Quyết định về phòng mình thay quần áo Dù sao lằn váy ngủ của cô dài tới bắp chân Không nhìn ra cô không mặc nội y nha Nhưng cô không có cơ hội về phòng Bởi vì vừa bước ra khỏi cửa Thì Bách Nêu Tân đã nhìn thấy cô Viện cầu nhỏ đã được ăn no Ngồi trên ghế trẻ con của mình Ôm bình nước uống Bách Nghiêu Tân thì làm bữa sáng cho cả hai người. Quay lại thì liền nhận thấy những quả quả đi ra. Thấy mái tóc ướt trên vai cô thì anh nhớ mày. Lại đây. Cô muốn trở về phòng. Thấy Bách Nghiêu Tân nhăn mái lại. Thì nhậm quả quả không dám nói gì. Ngoan ngoãn đi về phía phòng bếp. Nhậm quả quả. Tám thạch rồi tại sao lại không lau cô tóc chứ? Bách Nghiêu Tân mất hướng mà mắng cô. Không sao mà. Nhậm quả quả định nói ra. Nhưng giữa cái nhìn chầm chầm của Bách Nghiêu Tân cô đành thức thời mà đành nuốt lại. Anh hừ lạnh một tiếng, để cô ngồi lên chân ghế cao trước quầy bar, mình thì vào phòng tắm lấy một cái khăn lông sạch, phủ lên đầu cô nhậm qua qua mà lau tóc cho cô. Em đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết chăm sóc mình chứ?" Ngẫm lại, từ khi cô bắt đầu vào nhà thì anh toàn là người chăm sóc cho cô. Giọng điệu của Beck Newton rất là dữ, nhưng động tác lau tóc cho cô rất là dịu dàng, nhậm qua qua quýi đầu. Mùi nhịn không được mà cong lên, lèn lén cười. Cô rất thích được anh quan tâm như thế này. Sao Bách Nghiêu Tân không nhìn ra là cô đang cười trộm? Thật là rõ. Anh chịu không nổi mà lắc đầu. Nhưng trong mắt chỉ có sự cương chiều thấp thoáng tràn qua. Mà cô thì ngồi trên chân ghế cao. Làn váy ngủ sốc lên. Liếc qua là thấy cô không mặc nổi y. Đồng tử của Bách Nghiêu Tân không khỏi trầm xuống. Anh không biết dục vọng của mình lại bị khơi lên dễ dàng như vậy. Từ trước tới nay anh luôn không phải là người sung túng. Nhưng cô lại có thể cây màu dục hỏa của anh một cách dễ dàng nhất. Phát hiện ra Bách Nhiêu Tân dừng lại động tác, nhậm quà quà nghi ngờ ngừng, ngừng đầu lên thì thấy ánh lửa toát ra trong mắt của anh. Thần thể nóng bỏng rõ ràng khiến cho người cô tê dậy. Tối ngày hôm qua, cô cực kỳ ám hiểu ánh mắt này của Bách Nhiêu Tân là đại biểu cho cái gì. Tiếng chuông cửa khiến động tác xâm lược của Bách Nhiêu Tân dừng lại. Nhậm quà quà bắt lấy cơ hội này vội vàng thoát khỏi ma trường của Bách Nhiêu Tân em đi ra mở cửa vừa nói cô vừa chạy tới ngưỡng cửa cho dù thân thể đau nhất cô cũng phát ra kháng nghị bởi vì hành động này nhưng nhậm quà quà cố gắng không đếm gì tới không trốn sao được chứ cô cũng không muốn bị bách nghiêu tân lôi trở lại giường một lần nữa nha bách nghiêu tân nhú mải lại mà kệ cho nhậm quà quà chạy trốn dù sao chạy nhất thời cũng không chạy được cả một đời hơn nữa ai tới tìm anh sớm như vậy chứ anh muốn xem là tên nào không thức thời lại đi quấy rầy chuyện tốt của mình Nhậm quà quà chạy tới cửa, thở ra một hơi rồi vỗ ngực mở cửa. Mỹ Nhân đeo kính râm đứng ở ngoài cửa, vừa nhìn thấy cửa mờ thì nhanh lập tức chào hỏi. Xin chào Bách, đã lâu. Mỹ Nhân gỡ kính râm, ngạc nhiên mà nhìn gặm quà quà. Cô là ai? Làm sao có thể ở trong nhà của Bách chứ? Nhậm quà quà sững sờ nhìn Mỹ Nhân, mang hai dòng máu ở trước mặt mà cô vĩnh viễn không quên được. Chính là bội cơ liên ăn, vị hồn thề trước của Bách Nhiêu Tân. Bội cơ Liên Ân và Bách Ngư Tân coi như là thanh mai trúc mã Nhà họ Liên Ân cũng không nổi tiếng lắm trong giới kinh doanh Nhưng ở Anh cũng coi như là một công ty lớn Có vài hợp đồng đối với đường thị Hơn nữa nhà họ Liên Ân và nhà lớn của nhà họ Đường cũng ở cùng một khu Bách Ngư Tân từng tới nhà họ Đường để ông ngoại dạy dỗ Nên cũng rất quen thuộc với bội cơ Liên Ân Cũng không phải ngay từ đầu bọn họ đã ở bên nhau Trước khi ở bên nhau, bọn họ đã từng quen người khác Nhưng đột nhiên vào một ngày Hai người nhìn vào mắt nhau liền kết sao. Bội cờ liền ăn chính là loại phụ nữ bà Bách Nghiêu Tân thích. Mễ lệ hào phóng tự chủ, rất là có chính kiến. Khi hai người kết sao thì mỗi người đều bận việc của mình, không dán lên đối phương. Nhưng tiền cam của bọn họ vẫn luôn luôn là không thể. Bách Nghiêu Tân phi thường hài lòng với bạn gái thanh mai trúc mã này. Cho nên lúc hai gia đình để xuất đính hôn thì anh không phản đối. Bội cờ cũng vậy. Cô rất thích bạn trai Bách Nghiêu Tân này mà cũng rất là hài lòng. Bạn Adeu rất đỉnh, đối phương chính là một nửa hoàn mỹ của mình, nhưng Bạch Newton không ngờ trước khi kết hôn 1 tháng, vị hôn thê hoàn mỹ của mình lại nói rằng không muốn kết hôn với anh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net